hình thế Đức phi. Phượng khinh. Chương 330 tình chị em. N. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz hầm kỳ nên đến Ly Thành không đến 2 ngày. Thì mặt cảnh Lê và lôi Chấn Đình cũng lần lượt chạy tới. Hơn nữa, khoảng cách thời gian mà hai phe nhân mã đến cũng đều không chênh lệch nhiều. Lúc mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly đang đứng ở cửa lớn để nghênh đón lôi chấn đình Thì người phía dưới liền tới bẩm báo Lê Vương Đại sở mặt cảnh Lê đã đến Bây giờ, mặc dù giữa lôi chấn đình và mặt cảnh Lê chưa từng phát sinh xung đột gì Nhưng nếu chỉ đứng cách một con sông nhìn nhau Thì cũng thôi đi Nhưng lôi chấn đình vẫn còn chiếm một vùng đất lớn ở Giang Bắc Cái gọi là sao bên giường lại để cho người khác ngủ ngấy Nên đương nhiên Khi hai người này đụng phải Thì không khí cũng không tốt đẹp gì Có điều, Diệt Ly và Mặt Tu Nghiêu cũng đều mặc kệ Bởi vì khi Mặt Tu Nghiêu và Lôi Chấn Đình gặp Mặt Thì không khí cũng không tốt đẹp gì Trước là do Mặt Tu Nghiêu tính kế Lôi Chấn Đình một trận thật đau Còn nhân lúc Lôi Chấn Đình xuất binh, đoạt lấy hoàn thành Tây Lăng. Hơn nữa, còn giết hết tất cả tâm phúc của Lôi Chấn Đình đến nỗi không còn lại mấy người. Nếu Lôi Chấn Đình không nổi giận Lôi Đình với mặt tu nghiêu thì mới là kỳ quái đó. Nhưng hiện tại, ngay cả trong lòng Lôi Chấn Đình có hận đến nỗi không thể quất chết mặt tu nghiêu. Thì hiện thực là vẫn phải dùng một sắc mặt bình tĩnh để tới tham gia tuyệt mừng thọ của Thanh Vân tiên sinh Bởi vì nếu lão không đến thì Tây Lăng Hoàng cũng sẽ đến Bây giờ, lôi chấn đình đã mất đi ưu thế để áp chế Tây Lăng Hoàng gắt gao Nên tất nhiên không thể để cho lão ta lại bắt tay với định vương phủ mà tính kế mình một lần nữa Mặt cảnh Lê thì hiện nay đã nắm quyền, nên càng phô trương hơn mấy năm trước Đi theo sau lưng là một số lượng lớn thị vệ, nội thị, bắt đầu phô trương nhân số chẳng khác gì vui của một nước Nhưng ngược lại thì người đi theo bên người lại vẫn như cũ là Diệp Oanh và công chúa Tê Hà Bây giờ, mặt cảnh Lê nắm giữ quyền to của đại sở Nhưng Diệp Oanh cũng không trở nên khung dung hoa quý Mà ngược lại Lại càng gầy yếu Tiêu tuổi hơn vài phần Nhưng trái lại Công chúa Tê Hà đứng bên tay phải mặc cảnh Lê thì vẫn là đôi mắt sáng Răng trắng tinh Diễm lệ không gì sánh được Thấy tình hình này Thì ngược lại Diệp Ly đã hơi hiểu vì sao lúc trước Mọi người của Diệp ra không đi Giang Nam Mà trái lại Lại chạy đến Tây Bắc rồi Chỉ sợ là do Diệp anh sống ở Giang Nam Cũng không được như ý đi Thần sắc của mặt cảnh Lê vẫn lạnh lùm kiêu ngạo Bể nghệ Trong mắt không có ai trước sau như một Chỉ là Khi nhìn thấy chứng kiến mặt tu nghiêu đứng sóng vai với Diệp Ly thì lại có thêm mấy phần hung ác, nham hiểm. Hiển nhiên, mặt tu nghiêu cũng không có tâm tình chào hỏi hắn ta, nên chỉ hơi nhíu nhíu mày. Mặt cảnh lên nhìn nhìn Diệp Ly và mặt tu nghiêu. Khi nhìn thấy rõ ràng là lôi chấn đình vừa mới đến thì khẽ hừ một tiếng. Nói hóa ra chấn Nam Vương đến sớm hơn một bước. Sao lại không đi vào mà đứng tại cửa vậy Sao lôi chấn đình sẽ xem chút khiêu khiếp nho nhỏ này của hắn ta vào mắt Cao giọng cười nói không phải bản vương đang trò chuyện với định vương và vương phi vài câu sao Không nghĩ tới lê vương lại đến vào lúc này Đúng lúc có thể cùng đi vào Sao không biết mấy vị đang nói gì Bản Vương có vinh hạnh được nghe không mặt cảnh lên nhìn chằm chằm vào Lôi Chấn Đình, nói một cách thản nhiên. Lôi Chấn Đình cười nói Bản Vương chỉ đang chúc mừng Định Vương vừa mới nhận được thành Trường Hương, lại vừa mừng được quý tử. Có thể nói là xong hỷ lâm môn rồi. Nghe vậy, ngay lập tức sắc mặt mặt cảnh Lê liền trầm xuống. Lúc này, Lôi Chấn Đình đứng đây nói đến Thành Trường Hưng thì không khác gì đánh thẳng mặt của hắn Sở kinh không phải bị hắn vứt bỏ sao? Dương mắt liếc nhìn Lôi Chấn Đình Mặt cảnh lê lộ ra một nụ cười lạnh Đâu chỉ là song hỷ Không phải năm ngoái vừa mới nhận được hoàn thành Tây Lăng sao? Thế tử Trấn Nam Vương và Gia Quyến vẫn mạnh khỏi chứ sợ kinh đúng là rơi vào trong tay mặt tu nghiêu Nhưng hoàn thành Tây lăng cũng lọt vào trong tay mặt tu nghiêu Không chỉ như vậy Cả tâm phúc phía dưới Cháu trai và cháu gái của Lô Trấn Đình cũng đều bị mặt tu nghiêu ghét sạch sẽ So sánh lên thì rốt cuộc ai càng khó coi hơn Còn chưa biết được đâu Lời này vừa nói ra thì lôi Chấn Đình cũng không cười nổi nữa Tuy hoàn thành Tây Lăng không phải bị mất trong tay lão Nhưng ấp nhất cũng là do lão không về kịp để cứu viện Đứng trên bập thang trong lòng Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài Chọn lúc này để mời khách quả nhiên là tự tìm tội để chịu Hiện nay Trong số các quốc gia chung quanh này Thì xem ra Vô luận nước nào cũng không phải là bằng hữu của định vương phủ Đặc biệt là hai người trước mắt này Đứng ở cửa lớn thảo luận hoàn thành nhà mình bị vứt bỏ Thật sự không sao chứ Chẳng lẽ bọn hắn còn hy vọng mặt tu nghiêu nhổ đồ đã nuốt vào ra Cười khẽ một tiếng Diệp Ly nhẹ giọng nói hai vị vương ra đi đường xa mà đến Đã đi đường mệt nhọc rồi Không bằng vào phủ uống chén trà rồi lại ôm chuyện Hai người nghe vậy thì mỗi người liếc nhìn đối phương một cách chán ghét Ai muốn ôm chuyện chứ huống chi bọn hắn cũng không có chuyện cũ để ôm Dẫn một đoàn người vào phủ Đi vào đại sảnh ngồi xuống Đợi đến khi nha đầu dân nước trả lên Thì Diệp Ly mới cười nói ông ngoại đã cao tuổi Mấy ngày gần đây cũng hơi mệt mỏi Chỉ sợ không thể tiếp hai vị Kính xin đường trát Hai người cũng biết Thanh Vân Tiên Sinh đã 80 tuổi Nên Diệp Ly nói lý do này tất nhiên đã khiến cho người khác không tìm ra được sai lầm gì Lôi chấn đình gật đầu nói chúng ta chạy tới để chúc thọ Thanh Vân Tiên Sinh Thì sao có thể để ông cụ mệt mỏi được Đợi đến tiệc mừng thọ rồi lại chúc thọ thanh vân tiên sinh cũng được Diệp Ly mỉm cười tạ ơn Bầu không khí trong đại sảnh liền hơi cổ quái Hiển nhiên Trong ba nam nhân ở đây Ai cũng không phải là bằng hữu của nhau Nên tất nhiên sẽ không có lời gì có thể nói Diệp Ly lại không có cảm tình gì với lôi chấn đình và mặt cảnh lê Nên cũng không có tâm tình để điều hòa không khí Vì vậy liền nghiêng đầu cười nói với mặt tu nghiêu Ta có mấy lời muốn nói với tứ muội. Trấn Nam Vương và Lê Vương liền làm phiền Vương ra tiếp đãi Được không? Mặc tu nghiêu không sao cả Chỉ nhẹ gật đầu Diệp Ly liền đứng dậy Người nói với Diệp Oanh đang ngồi ở bên người mặt cảnh Lê ở đối diện một tiếng tứ muội Chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Hiển nhiên, Diệp Oanh cũng có lời muốn nói với Diệp Ly, nên cũng không nói gì mà đứng dậy đi theo Diệp Ly ra ngoài. Hai người vừa đi. Trong đại sảnh cũng chỉ còn nộp nữ quyến là công chúa Tê Hà. Công chúa Tê Hà nhìn nhìn cửa ra vào. Vẫn đứng lên Nói ta cũng đi ra ngoài một chút Rất nhanh Trong đại sảnh rộng lớn như vậy Cũng chỉ còn lại ba nam nhân Bầu không khí Cũng càng trở nên cứng ngắt Mà nặng nề hơn Một lúc lâu sau Mới nghe thấy mặt cảnh Lê cười lạnh một tiếng Nói mặt tu nghiêu Thủ đoạn của ngươi thật cao Cả một năm trước Mọi người trên khắp thiên hạ đều bị ngươi chơi đùa rồi Đúng không sắc mặt lôi chấn đình nhìn mặt tu nghiêu cũng hơi âm trầm Có thể nói Hơn một năm nay Giữa mấy quốc gia đánh tới đánh lui Ai cũng không chiếm được tiện nghi một cách chân chính cả Còn kẻ được lợi chân chính chính là nam tử tóc trắng đang lười biến dựa vào ghế kia Định Vương Phủ không chỉ đoạt được một vùng đất rộng lớn và hai tòa đô thành của Tây Lăng và Đại Sở mà càng quan trọng hơn là Chuyện này mới chính thức đánh dấu mặt gia quân thoát ra khỏi cái gánh nặng và trói buộc Đại Sở này hoàn toàn Bây giờ, vô luận mặt gia quân muốn đánh chỗ nào thì cũng đều là danh chính ngôn thuận, bất kỳ ai cũng không nói được Cho nên Từ khi vừa mới bắt đầu, mặt tu nghiêu liền chờ đợi, mở to mắt nhìn Bác Nhung và Tây Lăng tiến công đại sở. Bởi vì, với tư cách vốn là thần tử của đại sở, thì mặc dù đã quyết liệt với đại sở, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng vượt lên ra tay với đại sở trước. Mà bây giờ cái kiềm chế này đã bị họ phá vỡ hoàn toàn. Tuy qua thời gian dài, thì ai cũng có thể suy nghĩ cẩn thận ra được huyền cơ trong đó. Nhưng lúc này có suy nghĩ cẩn thận lại thì cũng đã chậm. Mặt tu nghiêu lợi dụng người khác trong suốt một năm đã chiếm hết thế thượng phong từ lâu. Dù cao ngạo như lôi chấn đình thì cũng không thể không cảm thán sự nhẫn nại và tâm cơ của mặt tu nghiêu. Mặt tu nghiêu miễn cưỡng nhìn mặt cảnh lê. Bên môi câu lên một nụ cười trào phúng Bản vương rộng lượng Không ngại cho kẻ thất bại được kêu gào vài câu Mặt tu nghiêu mặt cảnh lê gào thét Đối mặt với phía mặt tu nghiêu Giống như hắn vĩnh viễn đều là kẻ thất bại Nhưng mặt cảnh lê chưa bao giờ có hy vọng Mặt tu nghiêu chưa từng xuất hiện trên đời này mãnh liệt như giờ khắc này Bởi vì tính toán của hắn ta Mà hắn đã phải vứt bỏ nửa giang sơn đại sở Vứt bỏ đô thành đại sở Chỉ có thể an phận ở một góc Cho dù ở giang nam Hắn cầm quyền cao trong tay Nói một không nói hai Nhưng mỗi khi chỉ cần nghe thấy có người đang đàm luận về mặt tu nghiêu Thì hắn giống như nghe thấy mọi người đang trào phúng và bất mãn với hắn ở trong lòng Bởi vì Đô Thành bị chính hắn vứt bỏ Lại được định vương giải cứu Mà sở kinh có được giải cứu Thì đến cùng cũng không còn thuộc về đại sở nữa Tất cả điều này đều tại mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu lười biến dương mắt Bản vương không muốn ở đây nghe ngươi gào thét Không có chuyện thì trở về dịch quán đi Trấn Nam vương có còn lời gì muốn nói không? Nếu không thì xin thứ lỗi Bản vương không tiếp được Sắc mặt mặt cảnh lê tá nhật Nắm tay nắm thật chặt Đến nỗi vang lên tiếng răng rắc Nhưng ngược lại Lôi chấm đình vẫn còn giữ được Bình thản một chút Cười nói định vương có chuyện gì Mà nóng vội như thế Mặt tu nghiêu cười đắc chiếc Hài lòng Nói bản vương muốn trở về Xem tiểu quận chúa của ta Tin tức định vương phi sinh hạ một đôi lông phượng thai Thì tất nhiên tất cả mọi người đều biết Nhưng nhìn thần sắc của mặt tu nghiêu thì hiển nhiên càng yêu thương con gái hơn Cũng thật sự khiến cho lôi chấn đình hơi tò mọt Dù sao với đại đa số mọi người thì vẫn là con trai quan trọng hơn Mà trước mắt mặt tu nghiêu cũng chỉ mới có hai đứa con trai Thì cũng không tính là nhiều So với Lô Chấn Đình vẫn thông dông bất định Thì trên mặt mặt cảnh Lê lại có sự ghen ghét không thể che hết Với mặt cảnh Lê Mặt tu nghiêu khoa khoan khắp nơi như thế quả thật Chính là đang sát muối lên miệng vết thương của hắn Không biết bạn vương có vinh hạnh nhìn thấy tiểu quận chúa của định vương phủ không Lô Chấn Đình hỏi Đương nhiên Mặt Tu Nghiêu sẽ không đồng ý tiểu nữ mới vừa đầy tháng không lâu không thể gặp gió Chỉ sợ phải làm cho Trấn Nam Vương thất vọng rồi Với chuyện này, Lôi Trấn Đình cũng không ngoài ý muốn Quan hệ giữa Lão và Mặt Tu Nghiêu cũng không tốt đến nỗi có thể yên tâm để cho Lão đến gần đứa trẻ vừa mới sinh của Định Vương Phủ Nên cũng không để ý lời từ chối của Mặt Tu Nghiêu Mà chỉ mỉm cười nói vậy thì thật sự phải tiếc nuối vô cùng rồi Mặt tu nghiêu vung tay lên Nói một cách thản nhiên trấn nam vương có lời gì Nếu không ngại thì cứ nói thẳng đi Lôi trấn đình cúi đầu xuống Mỉm cười nói ngược lại vẫn là định vương sản khoái Cũng được định vương chọn lúc này mời quyền quý các nước đến Thì tất nhiên trong lòng đã có tính toán Cũng không biết định vương có rảnh nói chuyện riêng với bản vương không Mày kiếm mặt tu nghiêu nhướng lên Cười nói tất nhiên không có vấn đề gì Mấy ngày gần đây có nhiều chuyện phức tạp Không bằng đợi đến sau thọ thần của ông ngoại thì lại nói chuyện Thế nào lôi chấn định thoải mãn gật đầu Nói vậy bản vương xin đợi đại giác của định vương Trong vườn hoa trong hậu viện của Vương Phủ, Diệp Ly dẫn Diệp Oanh đi dạo từ từ ở trong đó. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Oanh đang đi sau mình một bước, không khỏi nhớ lại Diệp Oanh lúc còn chưa đại hôn vào năm đó. Khi đó, Diệp Oanh vẫn còn là một thiếu nữ mới lớn vừa mới 14 tuổi. Dung bạo, tài hoa đều có một không hai trong kinh thành. Cũng là lúc được vô số thiếu nam, thiếu nữ hâm mộ. Hôm nay, vừa chết mắt đã qua 10 năm, Diệp Oanh trước mắt cũng chỉ còn lại một thân ảnh gầy yếu, tái nhật. Dù cho Dung Nhan vẫn xinh đẹp như trước, nhưng đã không còn sự rực rỡ và xinh xắn như lúc trước nữa. Giống như một mỹ nhân bằng gỗ không hề có linh hồn. Dắt tay Diệp anh ngồi vào trong lương đình, Diệp Ly nhẹ giọng hỏi hiện nay tứ muội vẫn tốt chứ? Diệp Oanh ngẫm đầu nhìn nàng ấy. Trong mắt hiện lên vô số thần sắc rối rắm và phức tạp. Nhưng cuối cùng vẫn trở thành bình tĩnh. Cười khổ nói chuyện của Lê Vương Phủ. Chẳng lẽ Tam Tỉ lại không biết sao? Chỉ là sống mà thôi, ngược lại là Tam Tỉ Chắc mấy năm nay sống vô cùng tốt. Diệp Oanh nhìn Diệp Ly trước mắt, trong lòng lại càng chua sót vô cùng. Diệp Ly mà nàng đã từng ngạo nghệ khinh thường lúc trước. Từ lâu đã trở thành sự tồn tại mà nàng vĩnh viễn cũng không cách nào với tới được. Năm xưa, trong phủ thượng thư, vòng sáng nàng ấy bị người khác che lại. Chỉ chừa cho thế nhân một ấm tượng bình thường Không có gì lạ Nhưng mà Đã là Minh Châu thì dù có bụi che mất Thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày phát ra ánh sáng chói mắt Từ khi vừa mới bắt đầu Thì Diệp Ly đã không giống như các nàng rồi Diệp Ly hơi mỉm cười Đúng là tỉ sống cũng không tệ lắm Bây giờ cha và bà nội cũng đang ở Ly Thành Nếu mụi có rảnh thì có thể đi thăm bọn họ Diệp Oanh hơi ngơ ngát một chút Rồi lắc đầu nói thôi Bây giờ muội cũng không có bản lãnh mang đến vinh hoa phú quý gì cho Diệp ra Chắc bà nội và cha cũng không muốn nhìn thấy muội đâu Từ khi Diệp ra lựa chọn đến nương tự Diệp Ly luôn có quan hệ lãnh đạm với bọn họ mà không đến gian Nam tìm mình Thì Diệp Anh đã hiểu Kỳ thật cha và bà cũng đã không xem trong mình rồi Nhưng mà Quyết định này cũng là đúng Nếu Diệp Gia thật sự đến gian nam Thì sao người mà trong tay không có chút quyền lợi nào Thậm chí có thể nói là như bị đầy vào lãnh cung Như mình có thể có biện pháp gì để sắp xếp cho mọi người trong Diệp Gia Chỉ sợ đến lúc đó mặt cảnh Lê còn muốn phát lửa giận lên người bọn họ nữa Nhưng Diệp Ly thì khác Cho dù có quan hệ lãnh đạm với Diệp ra Thì ít nhất cũng có thể cho bọn họ một con đường yên ẩn Diệp Ly nhìn cô gái gầy yếu trước mắt như có điều suy nghĩ tứ muội thật sự đã thay đổi rất nhiều Có thể không thay đổi sao Diệp Oanh nhẹ giọng thở dài Kể từ khi biết đứa con trai mà mình đã yêu thương nuôi dưỡng mấy năm không phải là con ruột của mình Thì Diệp Oanh mới chính thức biết rõ rốt cuộc mặt cảnh Lê là hạng người gì Ân á triền miên, thể non hẹn biển ngày xưa từ lâu đã như mây khói thoáng qua Những gì mà Diệp Oanh đối mặt vĩnh viễn đều là ánh mắt lạnh lùng và phiền trắng của mặt cảnh Lê Và gương mặt tươi cười đắc ý của công chúa Tê Hà Tuy Diệp Oanh có tài mạo song toàn, nhưng bản thân lại không phải là người có ánh mắt nhìn người. Thậm chí bởi vì ánh mắt vương thị Thiển cận, nên cách cư xử và thủ đoạn của nàng còn kém các tiểu thư xuất thân danh môn. Nhưng ngay cả như thế, thì qua nhiều năm như vậy, Diệp Oanh có không muốn thì cũng phải thừa nhận đã nhìn rõ rất nhiều chuyện. Năm xưa... Mạc Cảnh Lê đã bỏ Diệp Ly mà lấy mình, cũng không phải vì chính mình. Cho nên vì cái gì mà phải yêu thiết mình đến không xa rời chứ? Năm xưa, nàng tự cho rằng có thể đã kiếp Diệp Ly, nhậm nát hôn sự của nàng ấy ở dưới chân. Nhưng kỳ thật cũng chỉ là một cái cớ để Mạc Cảnh Lê thoát khỏi Diệp Ly mà thôi. Mà hiện tại, Khi mặt cảnh Lê bắt đầu hối hận với quyết định lúc trước Thì Diệp Anh lại càng trở thành nơi để trúc giận mà không thể tránh né Còn nhớ năm đó Tỷ đã từng nói với Tứ Muội Nếu có ước ước gì thì có thể nói cho Tỷ biết Nói không chừng Tỷ cũng có thể giúp đỡ một chút Nhưng có lẽ từ đầu Tứ muội đã không tin Tỷ rồi Mấy năm nay Chúng ta cũng không qua lại gì. Thần sắc của Diệp Ly ôn hòa nhìn đôi mắt đen đỏ hồng của Diệp Oanh trước mặt, nhẹ giọng thở dài nói. Tam tỉa, Muội Diệp Oanh sưởng sờ cũng nhớ tới lời nói mà Diệp Ly đã nói với mình ở Lê Vương Phủ vào năm đó. Chỉ là, mấy năm nay, những gì mà chính mình phải đối mặt đều cách biệt một trời một vực với Diệp Ly. Còn có sự ghen tị bị đè nén trong lòng kia Cũng khiến cho nàng không thể bỏ qua mặt mũi mà đi cầu Diệp Ly Lúc này lại nghe Diệp Ly nhắc tới ấm ướt trong lòng Diệp Anh Cũng không nén nổi nữa mà xông ra tất cả Chỉ cảm thấy lúc trước Mình nhắm vào Diệp Ly khắp nơi quả thật là hơi quá đáng Đến tận bây giờ Toàn bộ Diệp ra Ngoại Trừ Diệp ly ra, lại còn có ai nhớ đến chính mình chứ? Diệp Oanh cắn cắn góc môi, thấp giọng nói tam tỷ, oanh nhi cầu tỷ, cầu tỷ giúp muội tìm lại con của muội, được không? Con của muội Diệp Ly nhướng mày. Lúc trước, chuyện mặt cảnh Lê dùng một cước đá chết tiểu thế tử Lê Vương phủ thì mặc dù phần lớn những người có tin tức con đường riêng đều biết rõ chân tướng. Nhưng lý do nói với bên ngoài thì vẫn là tiểu thế tử Lê Vương phủ bị nhiễm bệnh nặng nên chết non. Diệp Anh gật gật đầu, cười khổ nói chuyện ở Sở Kinh vào 2 năm trước chắc Tam tỷ cũng biết. Con của muội Nhớ tới đứa con từ khi sinh ra vẫn chưa từng được gặp mặt của mình, Diệp Anh cũng không nhịn được nữa mà rơi lệ. Lúc trước, nàng cũng từng dựa vào con để tranh sủng với công chúa Tê Hà. Nhưng đợi đến khi biết rõ con ruột của mình không biết tung tiếc, thì nàng mới thật sự đau lòng đến gần chết. Nếu có thể tìm lại được con của nàng Cho dù chỉ có thể biết nó vẫn sống bình an Thì cũng đã tốt lắm rồi Nén nước mắt nói lại chuyện con mặt cảnh kỳ đánh tráo cho Diệp Ly nghe Thậm chí ngay cả chuyện mặt cảnh Lê có khả năng không thể có con nối giỏi nữa Cũng nói ra luôn Tuy Diệp Ly đã biết trước rất nhiều tình huống trong đó Nhưng cũng không thể không cảm tháng hai anh em mặc Cảnh Kỳ và mặc Cảnh lên này đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Suy nghĩ một lát, Diệp Ly liền gật đầu nói muội yên tâm. Chỉ cần đứa bé còn sống thì tỷ nhất định sẽ giúp muội tìm về. Diệp Anh vui mừng không thôi, không ngừng nói cảm ơn Tam tỷ, Tam tỷ, muội thấy thần sắc ái náy trong mắt Diệp Oan. Diệp Ly hơi mỉm cười nói trước kia. Mọi người đều còn nhỏ không hiểu chuyện. Chuyện đã qua cứ cho qua đi. Muội yên tâm, muội là tứ muội của tỷ, tỷ sẽ không để cho cô công chúa Nam Chiếu kia lắm đến trên đầu muội. Diệp Oan gật đầu liên tục, trong lòng lại càng biết ơn Diệp Ly cảm ơn tam tỷ. Cảm ơn cái gì tiện tay mà thôi. Hai ngày nữa, nếu có rảnh thì vẫn trở về thăm cha và bà nội đi. Lúc còn ở nhà, cha và bà cũng đều yêu thương muội nhất. Hơn nữa, tỷ đã nói rất nhiều chuyện. Mùi thật sự phải xin bà nội chỉ dạy. Tuy nể mặt tỷ... Thì mặt cảnh Lê có thể sẽ không dung túng cho công chúa Tê Hà làm càng quá mức. Nhưng vẫn có rất nhiều chuyện. Tỷ cũng không thể giúp muội được. Diệp Ly dịu dàng nhắc nhở. Diệp Oanh gật đầu, nàng hiểu rõ Diệp Ly đang nói gì. Những thủ đoạn của phu nhân đương ra danh môn này. Lúc trước, bà nội và mẹ đều đã từng muốn dạy cho nàng. Chỉ là, tại chính nàng chẳng thèm ngó tới mà thôi Càng về sau này thì lại càng hối hận Không phải là bị mặt cảnh kỳ giam cầm Thì chính là đã ở trong lê vương phủ Làm gì còn có ai chịu dạy cho nàng Cho tới bây giờ Quyền lợi của nhiếp chính vương phủ vẫn còn nằm trong tay hiền chiêu thái phi Nhưng công chúa Tê Hà cũng có thể sử dụng một ít Mà bị mặt cảnh lê chán ghét mà vứt bỏ và vắng vẻ như nàng Thì ngay cả chạm cũng không chạm vào được một chút Kỳ thật Nói đến cách cư xử và thủ đoạn của phu nhân danh môn Thì Diệp Lão Phu Nhân và Vương Thị cũng không truyền đạt cho Diệp Anh được quá nhiều thứ có tác dụng Đều là xuất thân trong gia đình nhỏ Nên những thứ mà Diệp Lão Phu Nhân và Diệp phương thì biết cũng cực kỳ có hạn Nếu Diệp Ly thật sự cố ý muốn bồi dưỡng Diệp oan Thì sẽ mời từ Đại Phu Nhân Từ Nhị Phu Nhân hoặc Hoa Hoàng Hậu dạy bảo nàng ấy Chỉ là thứ nhất không có điều kiện này Thứ hai, Diệp Ly cũng không cần Diệp oan trở nên quá thông minh thấy Diệp Oanh khóc đến tràn dung mất trật tự, Diệp Ly liền kêu người dẫn nàng ấy xuống rửa mặt và trang điểm lại. Nhìn thân ảnh càng ngày càng đi xa của nàng ấy, nụ cười dịu dàng trên mặt Diệp Ly liền dần dần phai nhạt đi. Tần Phong, ta làm như vậy, có phải đã quá nhân? quy quy. Cưng. Ác rồi không Ngoài Lương Đình Sắc mặt Tần Phong vẫn bình tĩnh Trầm giọng nói những việc mà Vương Phi làm đều là vì định Vương Phủ và mặt gia quân huống chi lê Vương Phi cũng không phải người lương thiện Vô tội gì Diệp Ly hơi mỉm cười nói nói cũng đúng Diệp Oanh bị Vương Thị dạy dỗ từ nhỏ Luôn vì lợi ích riêng của chính mình Bây giờ Nàng ta mang ương ta Nhưng nếu có một ngày ta gây nguy hại đến ích lợi của nàng ta Thì tất nhiên nàng sẽ không hề do dự cắn ngược lại ta một cái Chỉ tiếc Nàng ta không có cơ hội này Hỏi như thế Cũng không phải Diệp Ly muốn ra vẻ giả nhân giả nghĩa Mà chỉ là Trong đại thế thiên hạ hiện nay Diệp oan thật sự là một người cực kỳ vô tội Chỉ tiếc Đã đi vào trong đó Nếu không có thực lực để nắm giữ được vận mệnh của chính mình Thì cũng chỉ có thể trở thành quân cờ trong tay người khác mà thôi Đây là vận mệnh của Diệp oan Hoặc nói là Ngay tại lúc nàng ta lựa chọn gãi cho mặt cảnh lê Thì cũng đã định trước vị kịch của nàng ta Cho tới bây giờ, mặt cảnh Lê cũng không phải là một người chồng tốt Diệp Ly đứng dậy đi ra ngoài lương đình Đúng lúc lại nhìn thấy công chúa Tê Hà đang đi đến trước mặt Nhiều năm đã trôi qua Tính tình của công chúa Tê Hà cũng trầm ổn hơn rất nhiều Không còn là công chúa được nuôn chiều vừa nói một lời không hợp ý thì liền vung roi của năm đó nữa rồi. Nhìn thấy Diệp Ly thì cũng chỉ hơi nhướng mày. Nói định Vương Phi, không phải Diệp Oanh đang ở cùng ngươi sao? Diệp Ly hơi mỉm cười nói công chúa Tê Hà. Có như thế nào thì Tứ muội cũng là Đức Phi danh chính ngôn thuận được Lê Vương cưới vào cửa. Ngươi gọi thẳng tục danh như vậy Có phải có chút không thỏa đáng hay không Công chúa Tê Hà nhớ mày khinh thường Nói vậy thì thế nào Chỉ là một nữ nhân bị vương ra chán ghét Mà vứt bỏ mà thôi Hay định vương phi muốn ỉ vào thân phận của mình Làm chỗ dựa cho nàng ta dịp ly che miệng cười Đôi mắt thanh lệ Xin đẹp đảo một vòng trên người công chúa Tê Hà Rồi cười nói sao lại như vậy được Chỉ là bản phi hơi tò mò mà thôi Lại nói tiếp Lê Vương cũng xem như là thâm tình với công chúa Sao mấy năm nay lại không thấy Lê Vương cho công chúa một danh phận danh chính ngôn thuận vậy Nếu là lúc trước thì cũng còn dễ nói Nhưng bây giờ Lê Vương đã nắm quyền Sao còn không nhớ tới việc này được đây Bạn Phi nhớ công chúa đã bị nam chiếu tước đoạt tước vị công chúa từ lâu rồi, đúng không? Ngược lại, có lẽ nên kêu một tiếng Tê Hà cô nương mới đúng. Diệp Ly nói một phen, cũng nói đến nỗi khiến cho sắc mặt của công chúa Tê Hà trở nên cực kỳ khó coi. Mấy năm nay, nàng đi theo bên người mặt cảnh Lê. Tuy mặt cảnh Lê không bạc đại nàng, Nhưng cũng không có cưới hỏi đàng hoàng rước nàng vào cửa Tuy Nam Chiếu cũng không để ý mấy thứ nghi thức xã giao này bằng Trung Nguyên Nhưng cũng chính bởi vì không có tầm danh phận này Nên cho dù bây giờ mặt cảnh Lê đã nắm quyền Thì nàng cũng vẫn không thể ngẫm đầu lên được giữa các phu nhân của đại sở Hai ngày nữa, nữ vương Nam Chiếu cũng sẽ đến Nếu để nữ vương biết em gái của mình lại trở nên như vậy Cũng không biết trong lòng nữ vương sẽ có cảm tưởng gì đây Diệp Ly nói như vô ý, lại như sâu kín tiếc hận Công chúa Tê Hà là em gái ruột của công chúa An Khê Nhưng từ nhỏ lại luôn đối nghịch với chị của mình Ngược lại Lại thân cận với thánh nữ nam Cương Thư Mạng Lâm lúc trước Cuối cùng lại càng không để ý danh phận mà đi theo mặt cảnh Lê. Có thể nói đã đoạn tuyệt quan hệ với công chúa An Khê hoàn toàn. Bây giờ, chị ruột của mình trở thành nữ vương một quốc gia. Mà chính mình thì ngay cả cái danh phận Vương Phi cũng không kiếm được. Đợi đến khi gặp được công chúa An Khê, không biết trong lòng công chúa Tê Hà công chúa sẽ có cảm giác gì đây. Ngươi đừng đắc ý Vương gia nhất định sẽ cưới ta làm Đức Phi công chúa Tê Hà nói một cách kiêu ngạo Diệp Ly miếm môi cười Tê Hà cô nương đã hiểu lầm Bản Phi là định Vương Phi, Lê Vương lấy ai làm Đức Phi cũng không liên quan gì đến bản Phi Chỉ là bản Phi vẫn muốn nhắc nhở Tê Hà cô nương Đức Phi của Lê Vương đã có người từ lâu rồi Cho dù Lê Vương muốn cưới nữa, thì tối đa cũng chỉ là Bình Phi mà thôi. Ở Trung Nguyên cũng không có quy của hai đầu đều lớn. Cho dù là Bình Phi, thì ở trước mặt Đức Phi cũng vẫn phải thấp hơn một đầu. Công chúa Tê Hà ôm hận trường Diệp Ly, hừ khẽ một tiếng, rồi xoay người đi mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.